mươi 71 Bánh mì và muối Một sếp phu nhân viện tay Monte Cristo bước vào một vòm cây sơn trà, qua một lối nhỏ dẫn tới vườn ươm cây. Thưa ba Tước, trong phòng khách nóng lắm phải không? Vâng, ý kiến của bà nên ra ngoài thật là tuyệt. Nói xong, Monte Cristo cảm thấy bàn tay Mercedes hơi run run liền hỏi. Bà mặc áo mỏng thế này, lại không có khăn quàng cổ. Nên bị lạnh phải không? Ông có biết tôi dẫn ông tới đâu không? Mercedes tránh trả lời thẳng vào câu hỏi. Không ạ. Mông Tơ Cristo đáp. Đến vườn ôm cây ở đằng kia, cuối con đường chúng ta đang đi. Mông Tơ Cristo nhìn Mercedes như dò hỏi, nhưng thấy Mercedes tiếp tục bước mà không nói gì, nên cũng lặng thinh. Khi hai người đã bước vào trong nhà kính trồng đầy những cây ăn quả tốt tươi, phu nhân rời khỏi tay ba tước, tới ngắt một chùm nho đỏ mọng. rồi bà mỉm cười trong nỗi buồn man mác hình như trong mắt bà có long lanh giọt lệ nói thưa bà tước những cây nho ở xứ sở tôi không bì được với thứ nho ở đảo Sicin và đảo ship nhưng cũng mời ông nếm thử mông cristo nghiêng đầu lùi lại một bước ông từ chối tôi ư mercedes nói giọng run run thưa bà mông cristo đáp xin bà thứ lỗi cho tôi không ăn nho tươi bao giờ cả mercedes thở dài thả rơi chùm nho xuống đất một quả đào chín đỏ mịn lông tơ treo lơ lửng ở giữa dàn bên mercedes giơ tay hái quả đó rồi nói ông cầm lấy quả đào này vậy mông cristo vẫn quá cử chỉ từ chối như trước ông lại vẫn thế mercedes nói với một giọng đau đớn làm người ta tưởng bà sắp khóc nấc lên thật là rủi ro cho tôi quá rồi im lặng một lúc lâu quả anh đào cũng như chùm nho lăn lóc dưới đất Mãi sau, Mercedes nhìn Mông Tư bằng cặp mắt van lơn, nói Thưa bà Tước, tôi biết ở Ả Rập có một phong tục rất cảm động, là những người bạn chí thân thường tặng nhau bánh mì và muối. Thưa bà, tôi biết, bà Tước đáp, nhưng hiện nay chúng ta ở Pháp, chưa có ở Ả Rập đâu, mà ở Pháp thì làm gì có phong tục đó. Mercedes hồi hộp, nắm chặt lấy cánh tay Mông Tư nhìn thẳng vào mắt ông. Nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn, phải không ạ? Dường như máu ruồn hết về tim Làm cho bộ mặt mông tơ trắng bệch Như một xác chết Và cặp mắt ông mở đi Như nhìn vào nơi xa xăm Trong một vài giây Tất nhiên chúng ta là bạn rồi Ông đáp Tại sao chúng ta lại không thể là bạn được Giọng nói ấy khác xa với cái giọng Mà bà Móc Xép mong muốn Làm bà cảm Phải quay lại thốt ra một tiếng thở dài đau đớn Cảm ơn Rồi bà lại tiếp tục đi Hai người lặng lẽ như vậy Đi xung quanh vườn Sau 10 phút đi lặng lẽ bên nhau Đột nhiên Mercedes nói Thưa ông, có thật là ông đã đi nhiều Thấy nhiều, đau khổ nhiều phải không? Tôi đã đau khổ nhiều Vâng, thưa bà Nhưng bây giờ ông đã sung sướng rồi chứ? Tất nhiên rồi Và tước đáp Vì có ai nghe thấy tôi kêu ca gì đâu Và hạnh phúc bây giờ của tôi cũng tương đương với nỗi đau khổ đã qua của tôi Ông chưa lấy vợ chứ? Mercedes hỏi Tôi lấy vợ bà tước dùng mình đáp ai nói với bà thế chưa ai nói với tôi cả nhưng đã nhiều lần người ta thấy ông dẫn đến nhà hát một cô gái rất trẻ và đẹp đó là một người nô lệ mà tôi đã mua ở Constantinople, một công chúa mà tôi nhận làm con vì tôi chẳng có tình thương yêu nào khác trên đời này ông cứ sống cô đơn như vậy à tôi sống cô đơn ông không có anh em con cha à tôi không có ai cả ông làm thế nào mà sống được như vậy Không có gì lưu luyến với cuộc sống Đó không phải là lỗi tại tôi Thưa bà Ở Mang tôi có yêu một thiếu nữ Và tôi sắp cưới cô ta thì chiến tranh xảy ra Tôi lại phải ra đi Tôi nghĩ rằng cô ta đã yêu tôi Tình yêu đó tôi tưởng sẽ trung thành với tôi đến suốt đời Nhưng khi tôi trở về Cô ta đã lấy chồng Chuyện đó thường xảy ra khi người ta ở tuổi 20 Có lẽ tim tôi yếu hơn so với nhiều người khác Nên tôi đã đau khổ hơn ai hết Chỉ có thế thôi Mercedes phải dừng lại một lát để gìm bớt xúc động. Vâng, bà nói. Và cái tình yêu ấy khắc sâu vào trong tim ông. Người chỉ yêu tha thiết có một lần. Thì ông có bao giờ gặp lại người phụ nữ ấy chưa? Chưa bao giờ cả vì tôi chưa hề trở lại quê hương của cô ta. Cô ta ở Malta. Vâng. Và ông đã tha thứ cho cô ta cái tội đã làm ông phải đau khổ rồi chứ. Cho cô ta. Vâng. cho mình cô ta thôi ư? Ông vẫn còn căm ghét những người đã làm ông phải xa cô ta. Mercedes lại đứng trước mặt Mông Montucristo, tay cầm một chùm nho thơm phức. "Xin mời ông." "Thưa bà, không bao giờ tôi ăn nho tươi cả." Không thể lay chuyển được, Mercedes lẩm nhẩm và ném chùm nho ra xa. Montucristo vẫn cứ lạnh lùng, coi như lời đó không phải là để trách ông. Bỗng nhiên Albert tất tả từ đằng xa chạy đến, "Thưa mẹ, một biến cố lớn vừa xảy ra ngày villefort đến tìm phu nhân và cô valentin để báo tin buồn là hầu tước de saint đã chết một cách đột ngột khi rời khỏi Marseille. villefort phu nhân khi biết tin này vẫn thản nhiên như thường còn cô valentin thì ngất lịm đi hầu tước saint đối với cô valentin là thế nào bà tước hỏi là ông ngoại cô ta và đến paris để xúc tiến hôn lễ của cô với Frank de Pinay, thành thử cô hôn nhân bị hoãn giá hầu tước là ông ngoại cô Eugenie, có phải hay biết bao không an bè sao con lại ăn nói thế móc xếp phu nhân nhìn con trách móc thưa bá tước ông có danh tiếng như thế xin ông chỉ bảo cho con tôi biết là nó vẫn còn ăn nói dại dột quá nói xong bà tiến lên mấy bước mông tơ cristo nhìn bà ngạc nhiên với một vẻ vừa yêu thương vừa thán phục đến nỗi làm bà phải quay lại một tay nắm lấy tay bá tước một tay nắm lấy tay con trai bà nói chúng ta là bạn của nhau phải không Thưa bà, tôi không dám có cái cao vọng đó Tôi chỉ là một người đầy tớ trung thành của bà thôi Mercedes bước đi, lòng thắt lại Đi được mươi bước, mông Cristo thấy bà đưa khăn Lên lau mắt Mẹ tôi và ngài chưa thống nhất được với nhau à? Albert hỏi ngạc nhiên Trái lại, bà tức đáp Và bà chả vừa nói chúng ta là bạn với nhau là gì Chương 72 Bà hầu tước xanh mê răng Sau khi Villefort phu nhân và tiểu thư Valentin đi dự buổi khiêu vũ ở nhà Mocsep, Villefort ngồi một mình trong phòng đem tập hồ sơ ra nghiên cứu. Ông ta lôi ra một tập ghi chép bằng tay mà ông ta sắp xếp và đánh dấu bằng những ký hiệu chỉ mình ông biết. Trong đó có đầy đủ những tên tuổi mà ông đã gặp trong sinh hoạt chính trị, trong sinh hoạt kinh tế hoặc trong những cuộc tình ái thầm kín của ông mà nay trở thành kẻ thù của mình. Sau khi đã lướt qua tất cả các danh sách đó trong trí nhớ, sau khi đã đọc đi đọc lại và nghiên cứu kỹ càng, ông lắc đầu nói một mình. Không, không có thể có một kẻ thù nào mà lại cần cù kiên nhẫn đợi mãi cho đến ngày nay mới mang cái bí mật ra dáng cho ta một đòn trí tử. Nhiều khi, như Hamlet đã nói, tiếng vang sâu thẳm lại chui ở dưới đất lên và cũng như đốn lửa của lân tinh bay vật vờ trong gió. Nhưng đó chỉ là những đốm lửa chỉ soi sáng chốc lát để rồi lại lạc hứa ngay. Có thể tên Cox đã kể lại câu chuyện đó để sinh tội với một cha cố. Cha cố lại đi kể lại. Mông Tơ Cristo có thể đã biết và lôi ra ánh sáng. Nhưng lôi ra ánh sáng làm gì cái chứ? Villefort suy nghĩ một lát rồi lại lẩm bẩm tiếp. Có lợi ích gì cho Mông Tơ Cristo? Cho cái tên Dacone, con ông chủ hãng tàu ở Monte một tiến khai thác bỏ mỏ bạc ở Tixali lần đầu tiên đến nước Pháp ấy. Trong cái mớ tài liệu rời rạc ấy do linh mục Busoni và hầu tước Winmore, một người bạn và một kẻ thù đã cung cấp cho ta, thì một vấn đề nổi bật lên rõ ràng và cụ thể là không hề có một thời gian nào, một hoàn cảnh nào, một trường hợp nào hắn với ta có một quan hệ với nhau. Nhưng Villefort đã nói câu ấy mà không tin vào chính bản thân mình. Vấn đề tố giác không phải là một điều ghê gớm đối với ông ta, mà cái chính là việc Villefort gây ra. Giữa lúc Villefort đang tìm cách tự an ủi mình thì tiếng xe ngựa vang lên dưới sàn, rồi ông nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, rồi những tiếng khóc than. Ông vội vã ra mở cửa buồng, thì một bà già không báo trước đã bước vào, khăn quàng vào mũ cầm tay, bộ tóc bạc phơ để lộ nước da ngà vàng, mắt sung húp. Ôi ông ơi, bà già nói đau đớn, thật là khốn khổ cho tôi, tôi đau khổ đến chết mất. Phải, chắc chắn là tôi cũng chết mất thôi. Nói xong, bà reo người vào một cái ghế bành và khóc nước nở. Trời ơi thưa bà, Lilyfor thảng thốt, việc gì xảy ra vậy? Hầu tước Semerang không cùng đi với bà à? Nhà tôi mất rồi. Bà hầu tước kêu thảm thiết, không bệnh tật, không sao cả, chết một cách hãi hùng. Chết à? Chết như vậy bất thình lình? Cách đây tám hôm, bà hầu Tước già kể lệ nhà tôi và tôi lên xe đi Paris, vừa ra khỏi Marseille một quãng đường, nhà tôi uống mấy viên thuốc, thì tự nhiên ngã vật xuống bất tỉnh, mặt đỏ như tim đập rất mạnh. Một lát sau nhà tôi kêu lên một tiếng khủng khiếp, tôi che, cho xe đỗ lại, sờ vào, thấy người ông ấy lạnh toát tới một thị trấn gần đấy, tôi cho người đi mời thầy thuốc, nhưng quá muộn rồi, thầy thuốc cho biết nhà tôi bị chết đột ngột, về chứng trúng phong. thế rồi bà làm thế nào nữa nhà tôi thường nói với tôi rằng nếu có chết ở paris thì ước mong được đặt trong hầm mộ của gia đình tôi đã để thi hài của ông ấy vào trong một cái quan tài bằng kẽm và sẽ đến sau mấy ngày valentin đâu bà già mếu máo hỏi vì cháu mà chúng tôi đã về đây tôi muốn gặp cháu gái thân yêu của tôi vâng vâng thưa bà bà sẽ được gặp cháu ngay bây giờ xin mời bà vào đây nghỉ chút đã Villefort nắm tay bà để dẫn về phòng mình, bà già giàn ruộng nước mắt muốn gặp ngay Valentin vì Valentin đã làm sống lại hình ảnh con gái bà mà bà rất thương tiếc. Đưa mẹ vợ về phòng xong, Villefort ra xe thân chinh đi đón con gái. Khi Valentin được tin, cô bước chân vào phòng khách thì thấy cha mình mặt mũi tái xanh tái xám. Cô chạy lại hỏi, ôi thưa cha, nhà ta xảy ra điều gì bất hạnh lắm phải không? Bà ngoại của con tới đấy, con ạ. Villefort trả lời Thế còn ông ngoại con đâu? Cô hỏi Mà lính tính như báo một điều gì Villefort không trả lời Chỉ đưa tay ra nắm lấy tay con gái Dẫn ra xe về nhà Đến chân cầu thang Valentine gặp lão bộc Bora lão nói cụ Noachê muốn gặp cô Cô đáp Bác thư hộ với ông cháu là cháu còn phải thăm bà ngoại cháu đã Nói xong cô chạy vào phòng bà ngoại Hai bà cháu ôm nhau khóc một hồi sau đó vì quá xúc động và mệt mỏi sau cuộc hành trình quá dài bà già ngủ thiếp đi villefort phu nhân sai người bưng một cái khay có bình nước cam và một cái cốc đặt lên bàn bên cạnh giường của lão hầu tước nằm trước đây Valentine thấy bà ngoại đã ngủ say bèn lên phòng ông no chê. cô ôm hôn ông già thấy mắt ông có ngấn lệ và có vẻ hài lòng khi nhìn thấy cháu gái mình sau khi ông già đã ngủ yên cô thấy mệt mỏi bèn trở về phòng mình để ngủ Sáng hôm sau, cô vào phòng bà hậu tước, thấy bà nằm trên giường và đang lên cơn sốt. Thấy Valentine, vào, bà bảo cô đi gọi cha cô. Một lát sau, cô dẫn cha vào, bà già hỏi ngay. Ông trưởng lý, ông vừa viết thư báo cho chúng tôi biết sắp sửa gạ chồng cho cháu Valentine phải không? Vâng, cháu rẻ tương lai của bà là Frank d'epiney con trai cứng kê nen. Nếu vậy, ông phải cho tổ chức lễ cưới ngay đi. vì hiện nay cháu tôi chỉ có tôi về phía họ nhà mẹ nó. Thưa bà, tôi cũng nghĩ thế, và chỉ nay mai cậu Franck sẽ về đến Paris. Và không đồng ý. Nhưng thưa bà, cháu tưởng nhà ta đang có tang kia mà. Ôi dào, tao lấy ông mày trong lúc mẹ tao vừa chết cũng chả có làm sao cả. Hơn nữa, mấy hôm nay đêm nào tao cũng trông thấy ông mày hiện hồn về và có lẽ tao cũng sắp theo ông mày xuống ông phủ. Bà chỉ hay tin vào chuyện ma quỷ, Villefort nói. thật đấy ông ạ đêm qua tôi thấy khó ngủ quá đến gần sáng đang chập chờn thì thấy một bóng ma trắng xóa đi đến gần cái bàn này và sờ vào cái cốc tôi sợ quá cầm dây chuông giật để gọi người hầu gái thì con ma biến mất bà đang lên cơn sốt thành ra mê sảng đó thôi để tôi cho đi mời bác sĩ mời bác sĩ làm gì tôi đang khát nước đây valentin cháu rót cho bà cốc nước cam valentin vội vàng cầm bình nước cam đổ vào cốc đưa cho bà ngoại Bà uống một hơi cạn cốc Uống xong, trước khi chặp mắt Bà già bảo Villefort đi mời ông Quản Khế đến Người giờ sau, ông Quản Khế đến Bà già bảo valentin đi ra ngoài Để bà nói chuyện riêng với ông Quản Khế Ra đến phòng khách Valentine gặp ông bác sĩ Vốn là một người bạn thân của gia đình Đồng thời là một thầy thuốc Có danh tiếng Ông ta rất yêu mến valentin, Con gái ông cũng chạc tuổi với valentin Và cũng là bạn của cô Thấy Valentine bác sĩ vội hỏi ngay Cha cô vừa cho mời tôi, chắc lại có ai bị mệt Cụ nói chê sức khỏe ra sao Thưa bác, ông cháu vẫn thế Nhưng bà ngoại cháu như đang ốm nặng Bác đã biết tin về ông ngoại cháu chưa Hầu tước say mê ra sao Ông ngoại cháu vừa bị mất vì trúng phong Còn bà ngoại cháu thì tâm thần bất định Hay mê sảng và nói gặp ma quỷ Làm cháu rất lo sợ Cả cha cháu cũng vậy Ôi thưa bác ạ, Davini Xin bác hãy cứu chữa cho bà cháu Cháu thương bà cháu lắm. Bà ở đâu? Đang ở trong buồng cùng với ông Quản Khế. Được rồi, bác sẽ xem. Nhưng những điều cháu vừa nói, bác thấy rất lạ. Người Quản Khế đi xuống, cô nói với bác sĩ, mời bác lên. Thế còn cháu? Cháu không dám đâu vì bà cháu cấm cháu không được mời bác sĩ, với lại cháu cũng thấy trong người khó chịu thế nào ấy, cháu muốn ra ngoài vườn dạo chơi một lát cho thoáng. Nói xong, cô cúi chào bác sĩ rồi chạy ra vườn, đến chỗ hàng rào sắt. Thì nghe có tiếng gọi tên mình, cô ngạc nhiên đứng sững lại, tiếng gọi đó nghe càng rõ và cô nhận ra là của Maximilien. Chương 73. Hẹn ước. Đúng là Moren, từ hôm qua đến nay anh như không sống được với một linh tính đặc biệt chỉ có ở người tình và người mẹ. Anh đã đoán ra sau chuyến về đây của bà hầu tước Răng và sau cái chết của ông hầu tước Sẽ xảy ra một vấn đề gì đó Có quan hệ đến mối tình của anh với Valentine Nhưng Valentine không được báo trước Về cuộc gặp gỡ này Vì nó trái với thường lệ Cô ra đây chỉ là vô tình Thấy cô, Moran gọi Cô chạy lại hàng rào Anh, sao lại giờ này? Phải em ạ, anh đến tìm em để mang lại Những tin tức không vui Nhà này là nhà bất hạnh sao? Anh nói đi Em Valentine yêu quý Moran cố gắng trấn tĩnh Em hãy nghe anh nói đây Một điều rất nghiêm trọng Bao giờ thì người ta định cưới em Ôi, thiếu nữ thở dài Sáng nay cha em nói chuyện đó với bà ngoại em Mọi người chờ đến khi nào Frank về Thì sẽ ký giao ước đính hôn Anh thanh niên nhìn cô thiếu nữ Nét mặt buồn rầu. Rồi anh nói Chào ôi, nếu vậy ngày mai sẽ là ngày đau khổ nhất đời anh Cách đây một giờ anh có đến chơi Nhà báo tước Monte Cristo Gặp Albert giới một người bạn Đó là Frank D'Pinay Người chồng tương lai của em Bây giờ tính sao? Em biết làm thế nào bây giờ Em định đề nghị bà ngoại em can thiệp Nhưng chính bà ngoại em lại muốn em lấy chồng ngay Nói xong Cô thiếu nữ ngước mắt nhìn trời Và thở dài Em hãy nghe anh nói đây Không phải là lần đầu tiên Chúng ta tính đến tình trạng này Nó nghiêm trọng, nặng nề và thiêng liêng lắm Anh không nghĩ rằng lúc này Ta phải phó mặc cho đau khổ Mà chính trong tình trạng này Chúng ta cần phải đấu tranh Vật lộn với số phận đen đủi Em có nghĩ như anh không? Em hãy nói đi. Đó chính là mục đích anh đến tìm em đây. Và tin dùng mình và nhìn Moren với cặp mắt ngơ ngác. Ý nghĩ chống lại cha, chống lại bà ngoại, chống lại toàn thể gia đình. Cô chưa hề nghĩ tới. Cô kêu lên. Anh nói gì vậy anh mắc? Anh bảo thế này là đấu tranh. Sao kia? Chống lại lệnh của cha. Chống lại ý muốn của bà em đang hấp hối. Không thể được. Cô nói qua lý đấy. Moren đổi cách xưng hô và nói một cách thản nhiên. Tôi xin bái phục ý chí của cô. Cô? Valentin tin kêu lên, ôi sao mà anh ích kỷ thế, anh giả vờ không thấy nỗi thất vọng của em sao? Cô lầm rồi, trái lại đấy, tôi hiểu cô rất rõ. Cô không muốn làm Phật ý Ngài Villefort, cô không muốn không tuân lời bà hầu Tước và ngay ngày mai cô sẽ đặt bút ký vào bản hôn ước. Nhưng trời ơi, em biết làm thế nào khác được. Xin cô đừng có cầu cứu ở tôi, vì tôi phán xử việc này không công bằng đâu. tính ích kỷ của tôi sẽ làm tôi mù quáng. Thế anh định bàn với em thế nào, hả anh Maximilien? Cô nói nghiêm chỉnh đấy chứ, Valentin. Tất nhiên rồi, anh mắc ạ. Anh cũng biết là em hết lòng trung thành với tình yêu của anh. Như thế này, anh có tự do, anh có đủ của cải cho cả hai. Anh xin thề rằng em sẽ là vợ anh trước khi anh đặt một cái hôn lên chán em. Anh làm em run quá, thiếu nữ sợ hãi. Em sẽ đi theo anh. Anh sẽ đưa em đến nhà em gái anh. Chúng ta sẽ xuống tàu đi ăn dê. Đi sang Anh, sang Mỹ. Chờ gia đình em tha thứ, chúng ta sẽ trở về. Điều ấy điên rồ quá. Valentin lắc đầu. Em sẽ điên rồ hơn anh nếu em không ngăn anh bằng câu này. Không thể được, không thể được. Vậy là cô cứ đi theo số phận của cô. Muốn nói ra sao thì ra chẳng cần đấu tranh. Morensa sở mặt xuống nói. Vâng, dù em có phải chết. Thưa cô Valentin. Cô làm như vậy đúng đấy, chỉ có tôi là điên rồ vì tình yêu đã làm tôi mù quáng. Cứ như vậy nhé, như vậy là ngày mai cô sẽ ký vào tờ hôn ước công nhận Frank de là hôn phu, không phải do sự ép buộc, mà là do sự tình nguyện của cô. Lại một lần nữa anh làm em tuyệt vọng rồi anh mắc ạ, lại một lần nữa anh đâm sâu con dao và vết thương của em. Anh cứ hỏi em gái anh trong trường hợp em, cô ấy sẽ xử trí ra sao? Thưa cô, Morden mỉm cười chua chát. Tôi chẳng cần phải hỏi ai cả, tôi chỉ biết là tôi quen cô đã một năm nay. Tôi đã đặt tất cả hạnh phúc của tôi và mối tình của cô. Ngày mà cô nói là cô yêu tôi, tôi đã gửi gấm tất cả cuộc sống của tôi vào đó. Bây giờ, tôi chẳng còn phải nghĩ ngợi gì nữa, tôi chỉ biết là mình đã không may mắn. Tôi đã ngỡ rằng mình đã lên tới thiên đường, nhưng hóa ra lại mất tất cả, mất đi những cái đã có và cả những cái chưa có nữa. Mô nói những lời đó một cách rất bình tĩnh. Valentin nhìn không chấp mắt, vào anh một lát rồi nói, còn anh, anh định sẽ làm gì? Tôi sẽ có cái vinh dự, được chào vĩnh biệt cô, tôi chúc cô một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, không gợn một chút kỷ niệm nào về tôi, thôi, xin vĩnh biệt cô. Valentin vội vàng thỏ tay qua hàng rào, nắm lấy vạt áo của mắt và kêu lên, thế anh định đi đâu bây giờ, anh đi đâu bây giờ đã? Tôi sẽ đi làm cái việc không quấy dày gì đến gia đình cô nữa. Tôi sẽ đi làm một tấm gương để cho những người lương thiện và trung thành ở vào trường hợp của tôi noi theo. Trước khi từ biệt, xin anh cho em biết cụ thể anh sẽ làm gì. Anh mắc, xin anh nói đi. Anh nói mau lên, em van anh đấy. Cô đã thay đổi quyết định rồi chăng, cô Valentin? Không thể thay đổi được, anh cũng biết đấy. Valentin kêu lên. Nếu vậy, xin vĩnh biệt Valentin. Valentin hai tay nắm lấy hàng rào lay mạnh, với một sức mạnh tưởng cô không thể có được. Thấy Moren đã đi được vài bước, cô đưa cả hai tay sang hàng rào chắp vào nhau, Van xin thạm thiết. Anh sẽ làm gì? Em muốn biết lắm, anh đi đâu bây giờ? Cách ba bước nữa tới cổng, Moren quay lại, nói bình tĩnh. Ồ, oh, xin cô cứ yên tâm, nếu tôi là người khác, tôi sẽ tìm đến ông Frank thách đấu gươm. Tất cả cái đó chỉ là điên cuồng. Ông Frank có tội gì trong việc này? Sáng hôm nay, lần đầu tiên ông ta gặp tôi. Bây giờ thì có lẽ ông ta đã quên tôi rồi. Tôi xin thề với cô rằng tôi không hề căm thù ông ta. Thế anh căm thù ai? Em chăng? Cô ấy ư, Valentin, không đâu. Người phụ nữ là thiêng liêng. Người phụ nữ mà ta yêu là thiên thần. Vậy anh căm thù chính bản thân anh à? Chính tôi là kẻ có tội, có phải không, Valentin? Anh mắc. Valentin nói vội vã. Anh mắc, xin anh trả lại đây một chút đã, em muốn vậy. Maxi đi lại, nụ cười lại nở trên môi, bằng một giọng êm ái nhưng trang nghiêm anh nói. Em hãy nghe anh nói đây, em Valentin yêu dấu. Những người như chúng ta không bao giờ làm điều gì phải hổ thẹn trước mọi người, trước bố mẹ và trước chúa nữa. Những người như chúng ta có thể đọc trong trái tim nhau như đọc một cuốn sách mở rộng. Anh không phải là một người hùng trong cuốn tiểu thuyết, nhưng anh nói thẳng với em. Rằng cuộc sống của anh nằm trong tay em Thiếu em Cuộc sống của anh không có ý nghĩa nữa Khi em đã xa anh Em Valentin, tin Chỉ còn mình anh trên đời Em gái của anh sống hạnh phúc với chồng Em rẻ anh chỉ ràng buộc với anh Bởi sợi dây xã hội Vậy là trên đời này Chẳng còn ai cần đến cuộc sống của anh cả Anh sẽ làm như thế này Anh sẽ đợi cho đến giây phút cuối cùng Em lấy chồng Vì biết đâu từ nay đến lúc đó Anh chẳng được một may mắn bất ngờ nào đó Ví dụ ông Frank bị chết bất ngờ chẳng hạn, làm anh được gần em. Ai biết đâu được sự bất ngờ, phải không em? Vậy là anh đợi đến giây phút cuối cùng. Nếu chẳng còn hy vọng gì nữa, anh sẽ viết hai bức thư, một cho em rẻ anh, một cho sở cảnh sát, rồi anh sẽ ra một khúc sông nào đó, tự kết liễu cuộc đời vô vị của anh, bằng một phát súng vào đầu. Valentine Và run lên cầm cập, hai tay rời khỏi hàng rào, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh thanh niên đứng trước mặt cô im lặng, nhưng cương quyết. Ôi, xin hãy thương em, thương em, anh đừng chết. Không thể được, Moran nói, nhưng điều đó can hệ gì đến cô. Cô cứ việc làm tròn bổn phận của cô, và lương tâm cô sẽ yên ổn. valentin khuỵu xuống, hai tay ôm lấy ngực, trái tim cô như đang vỡ nát. Maximilien Anh, người bạn của em, người anh của em ở dưới đất này, người chồng của em ở trên trời kia. Em van anh, hãy làm như em, sống trong đau khổ, một ngày kia có thể chúng ta sẽ được đoàn tụ. Vĩnh biệt, và Valentin Moren nhắc lại. "Chúa ơi, Valentin giơ hai tay lên trời, Chúa thấy đấy, con đã làm tất cả những gì con có thể làm được." Khóc xin van này cầu khẩn, anh ấy trả thèm nghe con. "Nếu vậy," cô lau nước mắt, tiếp tục nói vẻ quả quyết, "nếu vậy, em không muốn phải chết trong ân hận, em sẽ chết trong tủ nhục." Mấy giờ, lúc nào Hoặc ngay bây giờ anh nói đi Anh ra lệnh đi Em xin tuân theo Moren đã đi được vài bước Liền quay ngoắt lại Anh run lên vì sung sướng Trái tim hồi hộp Đưa cả hai cánh tay qua hàng rào cho Valentin Em Valentin yêu dấu Không nên nói với anh như thế Nếu không cứ để anh chết đi còn hơn Nếu chỉ vì lòng nhân đạo Mà em buộc anh phải sống Thì anh chết đi còn hơn Không phải thế Em thấy anh nói có lý Anh Max Em sẽ đi theo anh em sẽ rời bỏ gia đình em rời bỏ tất cả ôi em thật là đứa bội bạc tin nức nở tất cả cả ông nội thân yêu của em em cũng sẽ quên không em sẽ không phải xa rời ông nội đâu trước khi đi em sẽ nói cho ông biết hết rồi chúng ta ở đâu sẽ viết thư về để ông đến anh max nếu bằng một cách nào đó mà em chưa biết trước được em làm trì hoãn được cuộc hôn nhân của em thì anh sẽ đợi chứ anh xin thề cũng như em cũng thề về anh rằng Của hôn nhân ấy không thể thành được Dù người ta có lôi em ra tòa Ra đến trước cha cố Em cũng chỉ được nói không Em xin thề Tốt, tốt Xin cảm ơn em Và tin yêu quý Nếu điều không may xảy ra Em sẽ biên thư cho anh biết nhé Anh sẽ mang theo cỗ xe ngựa Em sẽ trèo qua chỗ hàng rào thấp này Lên xe Đi đến nhà em gái anh Như vậy là chúng ta không chịu để cho họ Muốn làm gì thì làm Vâng, cứ cho là như thế Thế bây giờ anh đã bằng lòng với người vợ của anh chưa? Nói rồi thì vẫn còn quá ít đấy. Valentine liền lại gần hàng rào, ghé sát môi vào tấm liếp. Bên kia, Maximilien cũng đặt cặp môi nóng bỏng của mình vào kẽ hở. Valentine, vợ yêu quý của anh, tạm biệt nhé. Moren trở về nhà và đợi trong suốt buổi chiều hôm đó. Cả ngày hôm sau cũng không nhận ra được tin gì. Đến ngày hôm sau nữa, anh mới nhận được một bức thư của Valentine, nội dung như sau. Nước mắt, van nài cầu khẩn chẳng có tác dụng gì. Hôm qua, em đã đến nhà thờ Thánh Philip cầu kinh liền 2 giờ. Chúa trời, cũng như con người, không chút động lòng. 9 giờ tối nay sẽ ký hôn ước. Em chỉ có một lời nói, cũng như em chỉ có một trái tim. Trái tim đó đã thuộc về anh. Vậy là 9 giờ kém 15 tối nay, anh chờ em ở hàng rào. Vợ anh... Valentin de Villefort Tái bút Bệnh tình bà em ngày càng trầm trọng Hôm nay đã bắt đầu mê sảng. Em phải từ biệt bà em trong tình trạng đó Anh hiểu cho em Ông em có lẽ bị người ta giấu Không cho biết tin tối nay phải ký hôn ước Maximilien đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đi trốn Anh đã giấu trong vườn hai cái thang Và thuê một cỗ xe ngựa Đứng chờ ở ngoài Buổi tối Anh ngồi xe đi đến nhảy vào trong vườn nấp sau một bụi cây Khi đồng hồ điểm 9 giờ, anh lại gần hàng rào hồi hộp nhìn vào trong. Nhưng xung quanh anh cảnh vật vẫn âm thầm lặng lẽ, mỗi tiếng lá xào xạc, mỗi tiếng gió vi vu thổi làm anh buồn chồn lo lắng. Đến lúc chua nhờ giờ điểm 9 giờ rưỡi, quá giờ hẹn nửa tiếng rồi, anh thấy tim mình đập mạnh, mắt hoa lên và cảm thấy không thể chờ được nữa. Anh bèn áp thang vào tường, nhảy qua hàng rào rồi chạy đến nấp đằng sau một hòn non bộ, có trồng cây um tùm. và nhìn vào tòa nhà, thấy tối om. Ở tầng trên chỉ có hai căn phòng là có ánh sáng. Sự kiện này làm anh rất kinh ngạc, vì nếu nhà có khách thì cả các phòng đều phải thắp đèn. Bầu không khí im lìm làm anh hoảng sợ. Anh đã có ý định lẹn vào trong nhà để đi tìm valentin, Không kể gì nguy hiểm, thì bỗng nhiên một tiếng động làm anh giật mình dừng lại và lẩn vội vào bụi cây. Ánh trăng chiếu sáng hai bóng người từ thềm nhà bước xuống. và đi lại phía anh lúc họ tới gần anh nhận ra là trưởng lý villefort và bác sĩ davrigny người thầy thuốc thân thuộc của gia đình này villefort lên tiếng bác sĩ ạ quả là một tai họa ghê gớm đã giáng xuống nhà tôi thật là một cái chết khủng khiếp như bị xét đánh mồ hôi lạnh toát chán anh thanh niên ai chết trong nhà này ông villefort thân mến tiếng ông bác sĩ không phải chỉ có cái chết không thôi đâu Mà còn có một tai họa lớn hơn thế nhiều. Chúng ta chỉ có một mình ở đây thôi chứ. Tôi muốn nói một câu chuyện riêng. Villefort ngồi phịch xuống một chiếc ghế dài. Nói bằng giọng run run. Xin bác sĩ cứ chỉ bảo. Hầu tước phu nhân. Bác sĩ đặt tay lên vai Villefort. Phu nhân mặc dù đã có tuổi. Nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Thế mà cái chết đã đến với bà một cách quá nhanh chóng. Villefort thở dài một tiếng đáp. Sự đau buồn đã giết chết bà lão. vâng thưa bác sĩ sự đau buồn bà đã quen sống 40 năm bên cạnh ông chồng thì nay thưa ngài villefort không phải là sự đau buồn đâu sự đau buồn có thể làm chết người nhưng nó không giết chết trong một ngày trong một giờ trong 10 phút như vậy đâu villefort không đáp gì cả ông ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ với bộ mặt ghê sợ bác sĩ nói tiếp trong lúc bà cụ hấp hối ông có mặt ở đấy chứ lẽ tất nhiên là có Ông đã nói nhỏ với tôi là đừng bỏ đi. Ông có nhận thấy những triệu chứng đau đớn mà cụ bà đã phải trải qua không? Tất nhiên là có, bà đã bị lên ba cơn giật lần lượt trong mấy phút. Lúc ông đến, cô đã hồn hển từ mấy phút rồi. Thế rồi bà lên một cơn mà tôi tưởng là cơn thần kinh thường thôi. Nhưng tôi bắt đầu sợ hãi, thấy toàn thân bà rúm gió lại. Nhìn mặt ông, tôi hiểu là vấn đề nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Cơn thứ hai tái diễn. Nhưng ghê gớm hơn, mồm méo đi và tím bầm lại, đến cơn thứ ba tôi tưởng là bị bệnh xài uốn ván. Phải, bác sĩ khẳng định, triệu chứng của bệnh xài uốn ván hay bị thuốc độc thạo mộc cũng giống như nhau. Villefort đứng phất lên, sau một lúc im lặng lại ngồi phịch xuống. Lại chúa tôi, thưa bác sĩ, ông nghĩ kỹ điều ông vừa nói với tôi chưa? Anh thanh niên mô đen nghe trộm điều đó không còn hiểu là mình mê hay tỉnh nữa. Thưa ông, bác sĩ nói, tôi biết tầm quan trọng của lời nói của tôi và tôi hiểu đặc điểm của người mà tôi vừa nói. Đây là ông nói với một người bạn hay nói với quan trưởng lý? Với bạn, lúc này với bạn thôi, trong 40 phút chứng kiến cảnh hấp hối của bà Hồ Tước, tôi đã nghiên cứu các cơn giật. Không những tôi biết chắc chắn bà lão bị đầu độc mà còn có thể nói được bằng loại thuốc độc nào. Vinafore nắm lấy tay bác sĩ nói với giọng thảm thiết cầu xin. Thưa bác sĩ, bác sĩ hãy thương tôi. Mấy ngày nay tôi đã phải chịu đựng biết bao đòn khủng khiếp đến nỗi tôi tưởng là tôi đã phát điên lên rồi. Ngoài tôi ra, còn có ai khám bệnh cho bà lão nữa không? Không. Có đơn thuốc nào không thông qua tôi không? Không. Bà Hầu Tước Xanh Bê có kẻ thù không? Làm sao tôi biết được? Có ai sẽ được lợi gì do cái chết của bà ta không? Không. Lợi chúa tôi, nhưng không. Con gái tôi là người thừa kế duy nhất. Chỉ có mình vang tin thôi. Ôi, thả đâm cho tôi một nhát dao vào tim còn hơn là bắt tôi phải có ý nghĩ đó. Ồ, bác sĩ Davrini cũng kêu lên. Tôi có kết tội ai đâu, tôi chỉ muốn nêu lên một sự cố, một lầm lẫn thôi. Ông hãy thẩm tra lại xem. Thẩm tra ai? Thế nào? Về gì? Người lão bộc, Barroa chẳng hạn, đã ta có nhầm không khi đưa thuốc cho bà hầu Tước, lại lấy nhầm phải thuốc cho cụ chê Làm sao một thuốc của ông hoa chê lại đầu độc được ba hầu tiếc. Cũng đơn giản thôi. Ông cũng biết thuốc độc có thể là một vị thuốc chữa bệnh. Cụ thể là bệnh bại liệt của cụ nhà. Tôi đã pha vào thuốc của cụ ông dần dần từ ít đến nhiều một thứ thuốc thảo mộc. Bây giờ đã tới 6 santigam. Điều thuốc đó đối với cụ ông thì chỉ có tác dụng tốt vì cụ đã quen rồi. Nhưng đối với người khác sẽ giết chết ngay. Nhưng thưa bác sĩ... Không có lối thông nhau giữa hai phòng của hai cụ Còn áo bộc baroa Thì không có bao giờ vào buồng bà hầu tước. Thưa ông Villefort Ông còn một người đồng nghiệp nào của tôi Mà ông tin cẩn hơn tôi không Để làm gì ạ Để tôi sẽ nói cho ông ta biết hết Những điều tôi thấy Sau đó chúng tôi sẽ mổ xẻ Lúc đó ông không còn hoài nghi được nữa Lạy chúa tôi Villefort ủ rũ Xin ông đừng nên làm thế Nếu có một người nào khác ngoài ông biết sự bí mật này là lập tức sẽ phải làm biên bản. Một biên bản trong nhà tôi. Không thể được, nhưng thưa bác sĩ thông cảm cho nỗi đau khổ của tôi đã xảy ra trong nhà biết bao điều tai tiếng sau biết bao nỗi đau khổ. Ôi, vợ tôi và con gái tôi biết việc này thì đến chết mất. Còn tôi, ông biết đấy, tôi làm trưởng lý 25 năm, không thể tránh khỏi có khá nhiều kẻ thù. Việc này mà vỡ lở ra sẽ là một thắng lợi cho chúng. Chúng sẽ gieo họ lên sung sướng. Còn tôi, Thì đầy tủ nhục Thưa bác sĩ Bác sĩ cũng là con người Xin bác sĩ thông cảm với con người Thưa ông Villefort thân mến Bác sĩ cảm động Nhiệm vụ hàng đầu của tôi là nhân đạo Để ra tôi phải cứu sống bà hầu Tước Nếu khả năng khoa học của tôi cho phép Nhưng nay bà đã chết rồi Nên tôi phải có nhiệm vụ đối với người sống Điều bí ẩn ghê gớm này Chúng ta phải chôn sâu xuống tận đáy lòng Nhưng thưa ông Xin ông cứ phải tích cực điện, Tiến hành điều tra Vì biết nó có chịu ngừng ở đây không? Khi nào ông tìm thấy thụ phạm, tôi sẽ là người nói với ông rằng, Ngài là quan trưởng lý, xin mời Ngài thực hiện nhiệm vụ. Ôi, cảm ơn ông bác sĩ, vinfor nói sung sướng, tôi chưa hề có người bạn nào tốt như ông. Và như sợ bác ý thay đổi ý kiến, vinfor vội đứng lên và kéo bác sĩ vào trong nhà. Sau khi hai người đã đi khỏi, maximilian cảm thấy lo sợ cho số phận của valentin trong tòa nhà bất hạnh này. Anh nhìn lên hai cửa sổ, thấy còn ánh đèn, nhưng đèn phòng đầu cũng tắt phụt và bóng một người thấp thoáng ở ngoài bao lơn. Anh vội nhảy ra khỏi lùm cây, bước nhanh lên thềm nhà, đẩy cửa đi vào. Anh lần tới cầu thang, đi lên tầng trên, thấy một căn phòng, cửa hé mở và nghe có tiếng khóc thút thít bên trong. Anh ghé mắt nhìn vào, thấy một người nằm trên giường phủ một chiếc chăn trắng, và dưới chân giường Valentin quỳ trên sàn úp mặt lên cái ghế đầu, hai tay ôm mặt khóc. ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu lờ mờ căn phòng người chết, gây nên một bầu không khí lạnh lẽo, thê lương. Maximilian không kìm nổi xúc động, thốt lên một tiếng thở dài và khẽ gọi tên Valentine. Thiếu nữ giật mình ngẩng đầu lên và nhìn anh. Valentine thấy anh nhưng không lộ vẻ gì là ngạc nhiên. Một trái tim đang thổn thức vì đau thương thì không còn một cảm xúc nào khác chen lấn vào được. Morel giơ tay về phía cô. Cô đưa tay chỉ về cái thây ma. Đó là tất cả điều xin lỗi của cô về sự không đúng hẹn. Rồi lại tiếp tục thổn thức khóc. Cuối cùng cô lên tiếng trước. Anh thân yêu, làm sao anh lại ở đây được? Em Valentin. Mô đen nói giọng run run. Anh đã đến đây từ lúc 8 giờ rưỡi. Không thấy em ra, anh thắc mắc quá phải trèo tường vào trong vườn. Thế lại nghe thấy một cuộc nói chuyện về tai biến này. những ai nói? Valentin hỏi. Modern dùng mình nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và villefort và qua cái chăn giả anh tưởng như thấy những bàn tay người chết co quắp cái cổ cứng đở cặp môi tím bầm của những người hầu làm cho anh biết hết Nhưng anh đến đây nguy hiểm lắm valentin nói hãy tha lỗi cho anh anh đi đây không người ta sẽ bắt gặp anh anh hãy ở lại đã nhưng nếu người ta đến đây chẳng ai đến đây đâu valentin lắc đầu Anh cứ bình tĩnh, đã có người này cứu chúng ta. Và cô chị và cái xác chết dưới tấm chăn dạ. Còn tình hình Frank D'Pinney thế nào? Em hãy cho anh biết. Ông Frank đã đến đây để ký bản hôn ước đúng vào lúc bà em chết. Nhưng điều làm em lo sợ hơn là bà ngoại thân yêu của em lúc chối chăng lại yêu cầu của hôn nhân phải xúc tiến gấp, càng chóng càng tốt. lại chúa tôi, bà em tưởng như thế là che chở cho em, có biết đâu chính thế lại làm hại em. Có tiếng người, một hèn thỉ thào. Tiếng bố em mở cửa ngoài đấy. Có lẽ ông Villefort đang khóa cửa xuống vườn. Sau đâu đấy ông lại lên nhà. Đến phòng ngoài, ông dừng lại một lát lưỡng lự. Không biết nên về buồng mình hay vào buồng bà hầu Tước. Cuối cùng, Villefort về buồng mình. Thế thế, Francine nói. Bây giờ, anh không thể đi ra bằng cửa xuống vườn hay cửa ra ngoài đường được nữa rồi. Chỉ còn một cách, là vào phòng ông em. Anh lại đây. Nhưng cụ Noche có biết anh đâu. Anh đừng lo, em sẽ nói để ông em biết chuyện. Nói xong, cô dẫn người yêu qua dãy hành lang rồi bước vào phòng ông già bại liệt. Ông Noche nằm bất động trên chiếc ghế bành đặt bên cửa sổ. Lúc thấy cô cháu gái vào, mắt ông sáng lên. Thưa ông, cháu xin báo ông một tin buồn. Hầu tước phu nhân Saymerang vừa tạ thế cách đây một giờ và bây giờ chỉ còn ông là người yêu quý cháu. Ông già ra hiểu. Đã hiểu câu nói của cháu gái Sau đó cô cầm tay Maximilien Dẫn đến trước mặt ông già giới thiệu với ông Thưa ông Đây là Maximilien Con ông Moren Chủ hãng tàu ở Marseille Mà cháu đã nói chuyện với ông Chàng hiện nay là đại úy khinh kỵ Và là người yêu của cháu Cháu yêu chàng Và chỉ có thể lấy chàng Nếu người ta ép buộc cháu phải lấy người khác Thì cháu chỉ có biết đến cái chết mà thôi Cặp mắt ông già Có vẻ suy nghĩ mông lung Và nói tiếp Ông cũng yêu chàng chứ hả ông? Phải, ông già tỏ vẻ đồng ý. Và ông sẽ che chở cho chúng cháu chứ? Chúng cháu cũng là con cháu của ông, ông hãy chống lại ý muốn của cha cháu nhé. Ông già đưa cặp mắt thông minh nhìn anh thanh niên, mắc hiểu ý, bèn nói. Em Valentin, em còn có nhiệm vụ thiêng liêng bên cạnh bà ngoại, em nên sang bên ấy đi, để anh một mình nói chuyện với ông cũng được, anh biết cách rồi. Phải, phải, cặp mắt ông già biểu lộ đồng tình. Sau khi Valentine đã đi ra, mắc kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt ông già và kể cho ông nghe về thân thế mình, về cuộc gặp gỡ với Valentine, về tình yêu giữa hai người và dự kiến chàng sẽ đem cô đi trốn nếu cô buộc phải lấy Frank. Không được, ông già nói qua cặp mắt. Kế hoạch đó không được ư, nếu vậy cháu sẽ đi tìm Frank nói cho anh ta biết, mối tình khăng khít của chúng cháu, nếu anh ta không thuận đường, nhường Valentine cho cháu, cháu sẽ thách đấu gươm. cháu sẽ giết được anh ta họ anh ta sẽ giết cháu nếu cháu chết tin cũng sẽ không lấy anh ta cháu tin chắc như vậy cặp mắt ông già chớp chớp mấy cái tỏ ý không tán thành không moren hỏi vậy là ông cũng không tán thành ư cặp mắt ông già tươi hẳn lên và nhắm lại một bên vậy thì cháu biết làm thế nào bây giờ cháu phải chờ đợi sao ông muốn cháu phải chờ đợi ư nhưng liệu frank có lấy mất tin của cháu không không Maximilian nhìn thấy vẻ cương quyết không gì lay chuyện nổi, trên cặp mắt của ông già bại liệt. Anh cảm thấy rất yên tâm. Anh đứng lên, hôn chán ông già, rồi đi theo một người hầu, đã được Vlantin dặn trước, ra hành lang, xuống một cầu thang nhỏ dẫn xuống vườn. Anh vượt qua tường, trèo lên cỗ xe ngựa, vẫn còn đợi anh ở đấy, và đi về nhà. Trong lòng vô cùng xúc động.